Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời, di chuyển chính là hai chiếc ô tô BMV. Trong nhà con mời được người giúp việc. Hình như hơi chênh lệch với ông chủ mở tiệm giải khát nho nhỏ mà cô có thể tưởng tượng được. bất quá lúc ấy, toàn bộ sự chú ý đều ở trên người ba ba đang bệnh nặng của anh. Cho nên cô cũng không hỏi nhiều. Không nghĩ tới sự thật lại làm cho cô kinh ngạc như vậy. Rất là kinh ngạc sao? Anh cười cười. Dĩ nhiên rồi. Khắp nơi đều nhìn thấy sản phẩm đồ uống của đa nguyên sản xuất đó Không nghĩ tới lại do nhà anh làm Bối cảnh hùng hậu như vậy Làm sao em lại không kinh ngạc được cơ chứ Cô trả lời Vẫn còn đang hấp thu tin tức đột ngột này Anh không có hứng thú đối với chuyện công ty Nếu không Anh cũng sẽ không sớm chuyển ra ngoài như vậy Anh hiểu được sự nghiệp mà ba cây dựng không nhỏ Nhưng anh chưa từng nghĩ tới Phải dựa vào ba Chỉ muốn dựa vào sở trường cuồng bản lãnh của chính mình Mà phát triển một lãnh độ thuộc về mình Nhưng lần này tim ba anh xảy ra vấn đề. Bác sẽ nói về sau sẽ không thể vất vả phiền não quá mức. Phải nghỉ ngơi thư giãn mới được, cho nên anh phải trở về tiếp quản. vùng Cương Diễm giải thích cho Thi Tuấn Vi nghe. Cần phải vậy, anh trở về hỗ trợ một thời gian, trở thân thể của bác nghỉ ngơi tốt lên thì... Biết rằng cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, vùng Cương Diễm không thể làm gì khác hơn là cắt ngang lời cô. Không chỉ là một đoạn thời gian, mà là trực tiếp tiếp quản đa nguyên. Cái này là có ý gì chứ? Cô không phản ứng kịp mà mở trừng hai mắt kinh ngạc hỏi. Vậy sao anh không chụp ảnh nữa sao? Không phải là anh muốn mở một cuộc triển lãm hay sao? Cường Diễm lắc đầu một cái. Tình huống trước mắt cũng không cho phép anh nghĩ xa và nhiều đến như vậy. Chụp ảnh là hưởng thú của anh. Anh sẽ không bương tha. Nhưng mà trước mắt quan trọng là công ty không thể không có người lãnh đạo trong thời gian dài. Cho nên dù anh có kế hoạch gì thì cũng tạm thời phải khác lại Câu trả lời của anh mang theo một chút ảo não, cùng với nỗi buồn đậm thật. Thì Tuấn Vy trầm mặt, lặng lặng nhìn anh. Ý thức được chuyện này nghĩa là bọn họ sắp phải chia lìa. Cô nhận thấy được, anh cũng không vui lòng tiếp quản sự nghiệp trong gia đình. Dù sao người không thích bị quản túc như anh. Muốn anh mặc âu phục, đeo calavat, ngồi trước bàn làm việc, làm những chuyện khô khăn nhàm chán kia, thì khẳng định rất là thống khổ. Nhưng bất đắc sĩ thân thể của ba anh không tốt, anh không thể không làm như vậy. Nếu như lòng anh đã buồn bực như vậy, thì dù gì cô cũng không nỡ, cũng không nên ràng buộc anh, làm cho tâm tình anh thêm phiền muộn nữa. Vậy thì anh muốn trở về Đài Trung sao? kim nén tâm tình thì cô cố gắng làm cho giọng nói của mình có thể nhẹ nhàng một chút. Đài mắt của vùng cương diễm hiện lên sự phiền muộn nhàn nhạt, nhạt, cũng không đành lòng mà nhìn cô thật sâu, quan sát ánh mắt của cô, lo lắng cô sẽ khổ sở như là đưa đám. Nhất định là phải chuyển về. Một mặt là vì công ty ở Đài Trung. Một mặt là ba nói, không biết ông còn có thể sống được mấy năm nữa. Câu sau mới thật sự là điểm mấu chốt khiến anh dao động. Anh làm như vậy là đúng rồi. Cho dù là không nữa, nhưng cô vẫn cố gắng phấn chấn tinh thần, bày tỏ sự đồng ý và ủng hộ đối với quyết định cùng cách làm của anh. Không có lưu luyến không rời, làm cho phùng cương diễm có một chút mất mát, nhưng sự khích lệ ủng hộ của cô lại giống như một liều thuốc tăng lực làm anh phấn chấn. Em cũng cảm thấy anh nên trở về sau Ánh mắt ảm đạm của anh cuối cùng cũng sáng lên một chút Ừ Cô khẳng định Còn kèm theo một nụ cười tán dương Trước đây anh nói tình cảm với gia đình công tốt Nhân cậu này có thể chữa trị quan hệ với mọi người Như vậy là rất tốt Máu mổ tỉnh thâm là không thể quen Không thể chia cắt Nếu như anh có thể cải thiện quan hệ với gia đình Thì không có gì là tốt bằng Nếu không dù anh có thành công hơn nữa Mọi việc đều được như ý Thì trong lòng vẫn luôn mang theo một chút xót xa Anh có nghĩ tới Hiện tại cứ tiếp quản Trời sau khi em trai anh trở lại Anh sẽ chuyển giao công ty lại cho nó Anh vừa nói ra kế hoạch sơ bộ Bản thân anh không thích công việc này Đối với anh mà nói Nó giống như một cổ khoai lang phòng tay Nhưng bây giờ chỉ có thể nhắm mắt mà đón nhận Em trai anh không phải là còn rất nhỏ sao Cô nhớ anh từng nói Sau khi anh 11 tuổi Trong nhà lại có thêm một thành viên mới Anh nhếch môi cười Đúng vậy, bất quá gì vẫn hi vọng, về sau em ấy có thể thừa kế công ty. Làm người đều có tâm tư, dì luôn muốn em trai học, xí nghiệp quản lý. Hơn nữa khi tiểu lối vẫn còn ở Đài Loan thì cũng đã bắt nó nhân kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đến công ty làm sinh viên thực tập không công. Mặc dù đối với anh cũng không đặc biệt tốt, nhưng ý định so với âm thầm phòng bị anh vẫn có thể nhạy cảm cảm thấy được. Chuyện sau này hiện tại cũng không cần vội vã kết luận như vậy. Anh thông minh như vậy, nói không chừng rất nhanh sẽ nảy sinh hứng thú với công việc kinh doanh. Cô rất có lòng tin đối với sự ưu tú của anh. Còn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net